Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh sư Đình Duy Ở buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc Và Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 11 tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả bùi Ngọc Phúc Ngồi bận mình trước mâm cơm Rồi nhiều món ngon nhưng chẳng thể nuốt nổi Luôn tự hào mình là thầy phù thủy cao tay ấn Lão Trần không hiểu vì sao con dâu lại sinh ra con vượn khi lão thế thiên hành đạo bằng việc hạ độc kết hợp yểm bùa sau đó biến những kẻ trứng tai gai mắt thành vượn. chẳng ngờ có việc kinh hãi vừa rồi. đã hai tuần kể từ ngày tai ương, con dâu lão dần nguôi ngoai nỗi đau mất con. dẫu sao bé bảo ngọc giúp đám phụ nữ cân bằng, còn lão thì không nghĩ đơn giản như thế chiến đấu với kẻ thù vô hình khác nào vung kiếm chém xuống nước kẻ thù ở trong tối lão ở ngoài sáng nên khó chăm bề vốn là người lo xa lão sợ nếu con dâu đậu thai lần nữa khéo vẫn sinh con gái hoặc thêm con vượn nữa như thế họ trần vô phúc mục mà để giữ bí mật của lần sinh nở ra nhiệt trùng ba mạng người đã bị vùi thay giữa đầm lầy Lão chẳng muốn phải giết thêm vài mạng người nữa cho lần sinh nở kế tiếp. Chi bằng âm thầm tìm vội lẽ cho con trai, đó là kế sách vẹn cả đôi đường. Hiện nay, Trần Tĩnh đường đường là an phủ sứ, đương nhiên việc năm thê bảy tiếp là điều hợp nhẽ. Chưa kể nhà thông gia không còn mạnh như trước. Hôm trước ghé thăm thông gia, lão được biết, Lệ Phi mắc bệnh mất sớm, như vậy nhà họ Đinh mất đi chỗ dựa trong cùng. Khi con dâu họ đinh chẳng thể sinh quý tử, lão muốn con trai sớm lấy thêm vợ. Còn việc vì sao có chuyện người đẻ ra vượn, quả thực sống hai chục năm trên mạng đồng rừng, lão chưa từng nghe thấy, huống chi trốn kinh thành. Suốt những ngày qua, hết dùng âm binh đến nghiền ngẫm sách cổ, câu trả lời vẫn chẳng thấy đâu. Lão chỉ biết âm thầm tính kế. Bên ngoài có tiếng người nói chuyện lao sao. Biết con trai đã về, lão nhất người hầu rớt rượu vào hai chén để cha con đối ẩm. Đợi con trai ngồi xuống, còn người hầu lui ra, lão Trần hỏi nhỏ. Việc hỷ sự sắp tới, anh đã nói với vợ chưa? Con nghĩ không cần thiết. Do nhận được mật thư của thân phụ sau khi thu xếp việc quân, An Phủ Sứ Trần Tĩnh đã từ tuyên quang quay về phủ. Việc hiền thi hạ sinh một con vượn là đều gây sốc. Tuy nhiên An Phủ Sứ tin chắc liên quan đến việc hành nghề phù thủy của thân phụ. Vốn chẳng phải người vô tâm khi nhìn thấy gia đình nhà vượn bên Ngọc Hoàng Điện vì võ quan lờ mờ đoán được phần nào nguyên do. từ Tuyên Quang quay về Kinh Thành lần này không hẳn vì việc lấy thêm vợ. An Phủ Sứ Trần Tĩnh cho biết nhà vua đã cho đặt lại các chấn, các đạo của Sứ Đại Việt thành một phủ và 12 đạo thừa tuyên Chính việc đổi mới này, trước An Phủ Sứ đứng đầu một trấn sẽ bị bãi bỏ. Trước khi về đây, An Phủ Sứ, Trần Tĩnh đã tới tham nghĩa phụ là binh bộ thượng thư, mục đích là giữ được chức cao, kèm theo đó còn được đổi về xuôi, như vậy bỏ công quả cáp đi lại mấy lâu. Sau ba ngày tất bật, mọi việc đã hanh thông, nên tâm trạng của An Phủ Sứ phần nào thoải mái. Nếu lấy thêm vợ nữa, chắc niềm vui sẽ nhân đôi Trong tâm trạng phấn khởi, An Phổ Sứ Trần Tĩnh rót rượu uống mềm môi Dẫu sao vợ đang kiên cữ Còn thiếp yêu chưa nạp Đêm này đành nằm ôm nỗi nhớ Mấy gia nhân miền biên viễn Vừa buông đôi đũa Kim dao có tác dụng chống độc xuống mầm An Phổ Sứ Trần Tĩnh Đã thấy thân phụ lo lắng hỏi Vậy anh sẽ bị giáng Hai tháng chức, Con sẽ làm tổng binh đồng chi Tại Thừa Tuyên Quốc Oai Thấy con trai không thăng hay giáng trước Lão Trần thở vào nhẹ nhõm. Chưa kể từ Trấn Tuyên Quang, Trần Tĩnh được đổi về Thừa Tuyên Quốc Oai. Vậy là gần kinh thành. Do không muốn làm ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp của con trai, ý thức những việc làm của mình là phạm vào vương pháp. Do vậy, Lão giấu biệt để Trần Tĩnh vô can. Dẫu là vậy, Lão thừa biết nếu triều đình phát hiện ra tấm long bào, chắc chắn họ Trần của Lão bị trung di tam tộc. Chứng kiến năm xưa đại đô đốc bị vô ban rượu độc, tài sản bị sung công, chỉ bày phó tượng Phật quan âm. Lão hiểu với một bậc khai quốc công thần còn dính họa, thầy vô thủy như lão sao tránh được bị giết. Đang thưởng thức miếng thịt nai rừng nướng than hoa, lão Trần bất ngờ khi con trai chất vấn. Sao cha lại biến những kẻ vô tội thành vượng? Phải chăng vì thế bọn con gánh họa? đinh lấp liếm cho qua chuyện, lão Trần chẳng thể giấu được. Dù hiếm khi có mặt tại phủ, con trai lão vẫn nhận ra con vợn bé là đứa tiểu đồng bên ngọc hoàng biệt, con vợn đực không ai khác là lão sùng. Duy nhất con vợn nữ thì Trần Tĩnh không biết. Việc này chẳng có gì ngạc nhiên bởi Trần Tĩnh chưa từng gặp Trần Thị. Thầm khen con trai có mắt tinh đời, chẳng giống tay quản gia hồi trước hay tiếp xúc với lão sùng, chưa kể luôn mở miệng gọi là đại hiệp. Vậy nhưng khi đứng trước con vợn đực, tay đó không thể nhận ra đó là sùng đại hiệp của hắn. Dẫu sao là người một nhà Có những chuyện chẳng thể giấu mãi Lão Trần kề rõ thân phận của gia đình nhà vượn. Đương nhiên Tổ lỗi của chúng chất cao hơn núi Chẳng thể nói đó là những kẻ vô tội Thấy con trai nặng lẽ gấp thức ăn Lão rất dịu vào hai chén rồi khẳng định Từ ngày biến thành vượn, Bọn chúng sống cuộc đời vô lo Vậy cũng tốt Cha đâu phải là bậc thần tin Để quyết định cuộc đời của họ theo cách đó Chàng muốn tranh luận với con trai Người mà lão luôn tự hào Vì là võ quan hàm tứ phẩm Lão Trần lái câu chuyện sang hướng khác Đặc biệt là việc phủ họ Trần Bị kẻ trộm đột nhập Lấy mất chuyện ngọc cùng con nghi bạc Hai cha con ăn tối và bàn việc hỷ sự Người mà ăn phủ xứ Lấy làm lễ tới đây Kể ra có thân phận thấp kém Bù lại thuộc hàng mỏng may hay hạt Lão Trần nhắc con trai Vợ đầu là thiên kim tiểu thư là đủ, vợ hai sốc vác mới quán xuyến mọi việc, chưa kể tuổi tròn đôi tám. Chẳng muốn nhắc nhiều, lão thấy người thiếp yêu của mình vừa sinh lại vừa trẻ, được nhìn ăn đứt mấy bà vợ già quanh năm ăn chay niệm Phật. Khó báo dưới mê cung nhiều thuật, lão biết bước sang tuổi 64, thời gian khoác long bào ngắm báu vật đâu còn nhiều, rồi đến lúc trần tĩnh phải biết, bởi con lão kế thừa sản nghiệp của dòng họ, Khi người hầu dọn mâm bát, lão khuyên con trai Anh hãy đưa vợ về bên ngoài tĩnh dưỡng Cho con bé Bảo Ngọc theo cùng Vâng, con sẽ thu xếp Đáng ra việc đi hỏi vợ lẽ cho chồng Phải do vợ cả đội mâm câu thực hiện Cảm thông với nỗi đau mất con Chưa kể con dâu là thiên kim tiểu thư Lão Trần thề tất việc đó Khi nhắc con trai đưa con dâu về phủ họ đinh nghỉ ngơi Lão muốn ngày họ Trần đón thêm người con dâu nữa Bầu không khí vui vẻ sẽ xóa tan Những âm khí nơi này Vẫn biết phu thê là nghĩa trăm năm Vì mắc mỏi có người nối dõi tông đường Lão tự thấy đó là việc cần làm Để con trai toàn tâm Thuyết phục con dâu Đêm nay lão nghỉ lại phòng của bà vợ già Người đất sinh ra an phủ xứ trần tĩnh Còn người thiếp yêu trẻ trung xinh đẹp Đành chịu cảnh vò võ năm canh Bởi tình thế chẳng thể làm khác Gà chưa gáy Chó chưa sủa, lũ vượn như động rồ Đã hú hết từ máy điện thờ Vọng vào tận phủ Lão Trần lầm bầm rùa mấy con vượn ngu ngốc Chẳng nhẽ lại quát lũ người Ở dương cung bắn hạ đám vượn đó Vừa bước ra ngoài sân Lão thấy cỗ xe ngựa dừng ngay cổng phủ Từ trên xe bước xuống Là vị quản gia của nhà họ Đinh Sau vài câu chào hỏi Vị quản gia lễ phép thưa chuyện Do thiếu phu nhân sức khỏe không tốt Ông chủ họ Đinh muốn đón về bên nhà ít bữa chưa kịp ngỏ lời, bên thông gia đã cho xe sang đón. đương nhiên lão trần mừng khôn xiết, tuy vậy vẫn tỏ ra suy nghĩ ít nhiều. đợi khi con dâu lên xe, lão dục con trai mặc quan phục cưỡi ngựa hộ tống vợ về bên ngoài, vậy là đẹp mặt cả hai nhà còn giữ được hòa khí. đợi cỗ xe ngựa rời xa, lão nhắc bà vợ gọi bà mối đến giao việc. đẹp nhất ngày 18 sẽ mở cửa phù họ trần đón thêm người con dâu nữa. nhưng cố bàn đương nhiên kém sang hơn lần đầu, trước kể khoản hồi môn chỉ mang tính tượng trưng khi đã giàu sang phú quý, điều lão cần không phải trăm mẫu ruộng hay ngàn lạng bạc của người con dâu này, lão chỉ mong cô ta sớm sinh cho nhà họ Trần một thằng cu kháu khỉnh. Ngồi thưởng trà ngoài hoa viên, ông Đinh Viễn không khỏi phiền lòng. Người xưa nói bốn chín chưa qua năm đã tới. Khi sắp bước vào tuổi hạn năm mươi ba, nhìn lại gia sản họ Đinh, tự dưng ông lo sợ mơ hồ. Hiện nay chỗ dựa trong cung đã không còn, người con trai Đinh hoặc sắp bước vào tuổi tam thập nhi lập. Nhưng ham mê cờ bạc, nếu ông buông tay, sản nghiệp sẽ bị nghịch tử nướng vào chiếu bạc cho đến đồng xu cuối cùng. Việc con trai chưa xong, nghe tin con gái sinh hạ được một bé trai nhưng đã hiểu mệnh. Nước mắt vốn chảy xuôi, ông đành trai quản ra sang nhà họ Trần đón con gái về phủ. Biết con gái từ bé được bao bọc đến khi xuất giá cũng chẳng phải làm gì nặng nhọc, nhưng khi thấy tâm trạng của con không tốt, ông muốn Đinh Thị Huyền được tĩnh dưỡng ở phủ nhà, để lấy lại tinh thần và sức khỏe. Nghe tiếng bánh xe ngựa lộc cộc ngoài phủ, ông Đinh Viễn khoan thai bước ra đón con gái và cháu ngoại. Gương mặt ông dạng người khi thấy con rể đã ăn phủ sứ Trần Tĩnh cưỡi ngựa theo về. Trong lúc đám kẻ ăn người ở tất bật làm cỗ, ông Đinh Viễn ngồi nói chuyện cùng con rể ở hoa viên. Thấy Trần Tĩnh được về thừa tuyên quốc oai làm tổng binh, ông gật gù về hài lòng. Đúng như câu, các cụ hay nói Dâu làm con Dè làm khách Sau khi dùng bữa cùng gia đình Thấy con rể xin phép quay về Chuẩn bị để con tới quốc oai nhậm chức Ông Đinh Viễn chẳng dám giữ ở lâu Chiều tối Khi bé Bảo Ngọc chơi nhiều đã mệt Ông Đinh Viễn gọi con gái vào thư phòng nói chuyện Kể từ ngày xuất giá Đinh Thị Huyền đã không còn là thiên kim tiểu thư của họ Đinh Cô là thiếu phu nhân bên phủ họ Trần. Dẫu sao có chồng làm quan hàm tứ phẩm, vậy cũng mát mặt dòng họ. Dù so với bà cô họ làm phi còn kém xa Đã quá lâu rồi, không được rót trà mời thân phụ, Đinh Tị Huyền ra hiệu cho người hầu, để mình tự chuyên trà. Cô muốn hai cha con có những phút giây hàn huyên, ngắm gương mặt con gái lộ rõ về yêu phiền ông đinh viễn hỏi nhỏ sao còn bé thắm không về cùng ngày con gái xuất giá ngoài số của hồi môn nhiều chàng kém các nhà quyền quý trốn kinh thành ông đinh viễn cho hai cô hầu gái đi theo về bên phủ họ trần phục vụ cho đinh tiểu thơ sau này một cô hầu gái về quê chịu tang mẫu thân cô còn lại định ở nốt năm nay sẽ xin về quê lấy chồng khi nãy có con rể nên ông chưa tiện hỏi dẫu sao nhờ mấy hầu gái tin cậy lúc đinh tự huyền theo chồng tới tuyên quang ở dưới này ông vẫn yên tâm vì biết con gái được chăm sóc chu đáo trong thư phòng chẳng có người ngoài đinh tự huyền bưng mặt khóc nức nở cô cho biết rất có thể cô bé hầu gái cùng hai bà đỡ đêm hôm đó bị giết người diệt khẩu quả thực lúc đè xong không thấy tiếng trẻ con khóc dù mệt nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt kinh hãi của bà đỡ sau đó là một con vượn trên tay bái Đó là tất cả những gì cô nhìn thấy trước lúc ngất đi Còn người hầu gái đang lấy khăn lau mồ hôi chán cho cô Khi tỉnh lại cô chẳng thấy bóng dáng hai bà đỡ của người hầu gái Dự cảm họ gặp chuyện chẳng lành Lực bất tòng tâm nên cô không dám hỏi Nếu hôm nay không nghe được câu chuyện giữa bố chồng và phu quân mình Đinh Thị Huyền chẳng dám tin nhà họ Trần có thể biến người thành vượt Còn vì sao từ thai nhi bé trai lại đẻ ra vượt Cô nghĩ bố chồng là người duy nhất có thể trả lời Vẫn biết Làm con gái lấy chồng như bát nước hát đi Làm dâu họ trần Nhưng đem chuyện nhà chồng kể lại Là điều bất nhã Tuy thế do tính chất nghiêm trọng Đinh Thị Huyền chẳng dám giấu điều gì Được thân phụ cho quản gia đánh xe ngựa tới đón Cô thấy mình như chim sổ lồng Quay về tuổi thơ rót thêm trà vào chén cho thân phụ Đinh Thị Huyền hỏi nhỏ Vậy con phải làm gì con hãy nghỉ ngơi và chăm sóc bé bảo ngọc đợi cha cân nhắc việc ông thông gia họ trần giết người diệt khẩu có thể hiểu nhưng dùng bùa phép biến người thành vượn sau đó chẳng rõ thần linh quả báo hay họ trần bị yểm bùa ngược con gái ông sinh ra vượn nghe đã thấy hãi hùng dẫu lăn lộn trên thương trường nhiều năm tự hào vì đối đầu không hít loại người tự xưng là cao thủ trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa hôm nay ông đinh nguyễn phải bằng hoàng chẳng thốt thành lời Để con gái không bị buồn và ám mảnh Ông Ninh Viễn nhắc Đinh Tị Huyền đưa Bảo Ngọc Đi ngắm kinh thành bằng xe ngựa của nhà Có như vậy tâm trạng phần nào Bớt u uất. Câu chuyện do con gái kể Nó vượt xa mọi nhận định ban đầu Ông thương Đinh Tị Huyền Từ một tiểu thư bỗng nhiên sinh ra nghiệt trùng Việc này không rõ kéo dài bao lâu Rõ ràng chưa thể lương trước mọi tác hại Một tuần trôi qua nhanh Người được cử đi dò ra tin tức chưa quay lại Ông Linh Viễn thu xếp thời gian chơi Cùng cô cháu ngoại Bảo Ngọc Riêng với con gái của mình Ông muốn tìm một thầy phù thủy cao tay ấn Để trừ tà trục vong nếu có Khi những việc tâm linh hoàn tất Bước tiếp theo sẽ tìm một danh y Có như vậy mới mong Chẳng có việc sinh ra vượn lần thứ hai Hiểm nỗi dù quen rộng biết nhiều Trốn kinh thành chưa có vị thầy phù thủy nào Khiến ông tin tưởng Còn đám lang băm nhan nhàn khắp nơi Danh y bói cả tháng chẳng thấy bóng dáng, Không còn sự ăn nhàn ngồi thường trà Ông chắp tay đi lại dọc hành lang Để suy nghĩ thấu đáo mọi việc tay quản gia từ bên ngoài trở về Đã vội thông báo Bà bông chủ Hiền tế của nhà mình hôm nay cưới tên vợ nữa Đàn ông năm thê bảy tiếp Là chuyện thường tình Ông Đinh Viễn không buồn vì việc đó Ông chỉ thấy lo Bởi tương lai của con gái ở nhà họ Trần Lâm vào thế bấp bênh Giả sử người vợ mới hạ sinh được con trai, đương nhiên Đinh Thị Huyền cùng Bảo Ngọc chỉ là người thừa. Sợ dĩ họ trần đối xử tốt dù con gái ông chưa sinh hạ một thằng cu nối dõi tông đường. Có thể do số của hồi môn đem về bên đó quá nhiều, họ phải cân nhắc trong lời nói và hành động. Không muốn số vận người hầu gái như bóng chim tam cái. Vốn dĩ con người sống có nhà, còn thác có mổ, ông Đinh Viễn vào thư phòng viết thư gửi thông ra. Sau đó nhắc tay quản gia Đích thân sang bên đó Đã chẳng mong chờ sự thành thật Của vị thông gia Ông vẫn muốn biết phản ứng của họ Như vậy Bây quyết định chuẩn xác được mọi việc Dường như chưa yên tâm Ông nhắc tay quản gia Chỉ quan sát Không được nói câu nào Đúng giờ ngọ vào đưa thư Rồi về Bà bông chủ sao phải đúng giờ ngọ Bảo sao Hãy làm như vậy. Sau khi cân nhắc, Đào hậu bò công dọn dẹp vườn tược. Anh không quên bày bức tranh thái thượng lão quân ngay gian ngoài, Được dùng làm nơi khám bệnh. Giống mấy vị thầy lang quanh vùng, Ngoài tù gỗ có nhiều ô nhỏ đựng thuốc, Còn dao cầu bày trên mặt bàn chứng tỏ đây là nơi hành nghề y. Biết mình sự học có hạn, Múa bút đề thơ hay viết chữ đẹp là việc không thường đạo hậu đã mang chai rượu cùng một chân giò tới nhà cụ đồ chi xin chữ khác với những vị lương y gia truyền biết mình vừa hành nghề chưa có thành tựu đạo hậu nhờ cụ đồ viết cho mình chữ hồi sinh đường giải thích về ý nghĩa của chữ đó anh cho cụ đồ chi biết khi cụ vát cận địa viễn thiên lúc các thầy lang đã bó tay bằng nghi thuật của mình anh đã giúp cụ được hồi sinh trong điểm vui khôn xiết của con cháu vốn dĩ, việc này chẳng nói chơi, cả làng cả tầng đều biết chưa kể những người con của cụ làm chứng, bởi có vị làm quan trong chiều, có vị là quan phủ, đâu phải dân đen dễ bịt mắt. Cụ đồ chi sống ở làng, đương nhiên thấu tỏ việc đó, ngay lập tức múa bút viết ba chữ hồi sinh đường sau đó mách đào hậu mang tới nhà lão mộc cuối làng khác bức đại tự. Bà con kẻ hạ vốn chân chỉ hạt bột họ chẳng nhiều tiền để có bệnh là đi khám, họ thường dùng những thứ có sẵn trong vườn nhà hoặc chữa mẹo dân gian, khi nào bệnh quá nặng, lúc đó người nhà sẽ võng tới nhờ thầy lang cứu chữa. Thôi thì Phúc Trù Lộc Thầy, dẫu biết mà hồi sinh đường không thể đông khách, Đạo hộ vẫn muốn nó như bức bình phong để tính biệt đại sự, bởi nếu không làm gì, dân làng sẽ dị nghị bàn tán. Mỗi sáng quét dọn và thắp nén hương trước bức tranh thái thượng lão quân, Đạo hậu quát, con chó nằm cạnh nhà Anh xuống vườn sau có việc. Lúc ngang qua căn buồng đặt không cười, thấy vợ bụng mang dạ chửa vẫn miệt mài diệt vải, còn tiếng thoi đưa không dứt. Đào hậu tự hứa với lòng mình, chắc chắn sẽ giành lại được số tài sản bị lão thầy phù thủy họ Trần chiếm đoạt. Biết rõ sáng nay vẫn chẳng có bệnh nhân, đào hậu lui tới thủy đình trong vườn. Hồi trước vừa chuyển về đây, anh đã vượt đất đào ao nuôi cá. Sau khi chọn việc bắt mạch bốc thuốc cứu người, một thủy đình được dựng ngay giữa ao chưa từng có thú vui tào nhã đọc sách ngâm thờ hay ngắm trăng Thủy Đình được dựng bởi lý do khác Thấy con vượn đã mở mắt đạo hậu đưa cho bắp ngôn luộc Sau đó anh vạch đánh lông trên người bắt đầu xem xét Kể từ hôm đột nhập vào thư phòng nhà lão thầy phù thủy họ Trần sau về nghĩ lại đạo hậu thấy có gì đó đáng ngờ Thay vì bắt con vượn được và vượn cái quá to lớn anh đã sai âm binh khiến con vượn con về Thủy Đình xem xét Đúng như phán đoán Sau 8 lần sông thuốc, đám lông trên người con vượn đang rụng dần, nhưng để nó hoàn nguyên thành người chắc tốn không ít thời gian. Đã tu luyện 3 năm trên núi, đạo hậu biết để biến người thành vật không dễ. Trước hết phải yểm bùa, sau đó dùng thuốc để phá hủy mọi suy nghĩ, tiếp theo sẽ khiến nạn nhân thành chó, lợn, khỉ hay vượn. Trong mấy khó khăn, anh đã tìm và dùng dao dạch một đường trên ngực con vượn con, sau đó lấy ra 7 viên đá nhỏ với 5 màu khác nhau đàn ông bày vía thêm ngũ hành chứng tỏ lão phù thủy họ trần đã tính toán kỹ. Tuy đã phá bùa yểm, hàng ngày đầu hậu vẫn phải châm cứu để hai bàn tay vượn con linh hoạt trở lại, chưa kể còn giúp cho đầu óc bớt u mê. Sau nửa tháng dùng lá thuốc đun rồi xong, sau đó châm cứu và giải huyệt, con vượn bắt đầu không hú hét như hồi trước. Thậm chí dù trong vườn nhiều cây, nó không vươn tay truyền cảnh, đôi mắt nhìn bắt đầu khôn hơn. Duy có điều lưỡi của nó bị tụt sâu Nên chỉ ư với à Thay điều muốn nói Dẫu muốn con vượn cầm đũa Đến bữa ăn nó vẫn dùng tay bốc hễ nhìn đôi đũa là sùi bọt mép Chứng tỏ năm xưa nó đã bị lão phù thủy họ trần áp chế Nhằm loại bỏ mọi thói quen sinh hoạt của con người Dành cả buổi sáng châm cứu Kết hợp với phương thức sông đá thuốc Nhưng khi đêm xuống đạo hậu vẫn phải lập hương án Rồi đọc khẩu quyết trừ tà có như vậy con vượn mới sớm hoàn nguyên để anh tìm hiểu chuyện gì đã thật sự xảy ra. chàng phiền lòng khi con vườn bốc cơm nhét mà mồm. đào hậu hiểu cần có thời gian để nó thích nghi. giả dĩ có biến chuyện như này bởi nó bị biến thành vượn chưa đủ lâu nên anh hóa giải được. chọn việc mà hồi sinh đường ở nhà đào hậu có nhiều thời gian chăm sóc vợ. anh muốn sắp tới khi mẹ tròn con vuông việc tìm nơi sầm mốt để trị bệnh cứu người sẽ được tính đến trời nhá nhem tối. Thả mai ngờ thủy phương đỉnh. Đào hậu hài lòng khi con vượn dùng tay bốc ăn hết đĩa cơm, đã ngủ ngon trên chiếu. Nó không còn leo trèo hay ngủ trên cây nữa. Dù chưa có kinh nghiệm việc này, anh tự tin cần thêm hai tháng nữa, lúc đó con vượn sẽ dùng hết lông và mặc quần áo như người. Khi đã bị biến đổi thành vượn, dẫu sau này hoàn nguyên trong hình dạng con người, đào hậu chẳng hy vọng con khỉ thông minh lanh lợi, Khéo nó chỉ như đứa trẻ to xác Với chí khôn của đứa bé lên ba Với phương châm cứu người hơn xây Chín bậc phù đồ Anh chấp nhận tốn công tốn của để chữa trị Miễn nó không biến thành vượn Chưa kịp bước lên nhà Đào hậu đã thấy bà mẹ vợ hớt hài Chạy lại thông báo Anh bảo tiếp khách Hình như họ là người nhà của quan Nên hách dịch lắm Chẳng rõ đám người sộc đến nhà có việc gì Có điều anh tin chắc Không phải quan minh đến bắt người Còn nắm lâu la của lá phủ thủy họ trần càng sai. Bởi lao đó, khác nào con cáo già luôn hành động kín kẽ, là họa sẽ không tránh khỏi. Việc trốn chạy, đầm bộ ích. Chỉ bằng đối diện xem sao. Đào họ bước vào phòng khách vốn dùng làm nơi gắm bệnh. Anh lướt nhanh, thấy kẻ đứng người ngồi. Đúng ra, chỉ có một kẻ ngồi đợi. Ba tên khác khoanh tay đứng phía sau với vẻ suốt ruột. Dù hôm nay bấm quẻ là ngày đẹp, Từ sáng đến giờ, chỉ có bốn vị khách nhìn dáng điệu khó ưa. Chưa kịp chào hỏi, anh đã thấy gã đang ngồi phe phẩy trước quạt giấy, hỏi bằng giọng khinh khỉnh. Có biết chữa bệnh không? Mà dám treo biển hồi sinh đường. Tài hạ treo được, nên chữa được. Vậy hãy theo ta tới phủ của đô ngự sử đại nhân. Nếu là lang băm, hãy liệu hồn. Tài hạ không rảnh. Phiền các vị tự đưa người bệnh tới đây. Loại lang băm vô lễ. Đã ngươi biết đang nói chuyện với ai không? Tràng Hoài Công nói qua rồi nói lại. Đạo hậu vung tay như chém gió, nhưng mất thần lật ngửa bàn tay, rồi tán thẳng vào mồm kẻ dám khinh thường mình. Sợ dĩ tên này ăn nói ngông cuồng, anh đoán hắn thuộc loại chó cậy hơi chủ, hế mở miệng lại lôi quan đô ngự sở ra dọa thành quen. Liên tiếp những cu đấm cú đá được tung ra, đám người hách dịch có bốn tên bị đánh bật ra ngoài sân. Đạo hậu lao tới, tóm cổ áo kẻ dám ngồi trong nhà mình lớn tiếng chê Anh muốn y phải nhận bài học nhớ đời. Phía trước nhà có một con mương nhỏ do dòng chảy đã bị nắn. Giờ đây nó là nơi chứa đủ thứ rác liêu cữu. Còn dòng nước vừa đen vừa đặc quánh và bốc mùi kinh khủng. Chỉ cần dùng một tay nhấc bồng kẻ tự xưng là người của đô ngựa sử. Trong nháy mắt đào hậu ném y xuống nơi ngập ngụa đó. Dù biết phải nhẫn nhịn bởi vụ án giết tên vệ úy của bộ đàn bà lắm điều. Nhưng với những kẻ như này đào hậu quyết không nhân nhượng. Có lẽ bà tên còn lại sẽ chịu chung số phận Nhưng đào hậu đã dừng tay Khi thấy mẹ vợ kết lời xin đương tay Đang sống yên ổn ở làng Hạo Sơn Giờ lưu lạc tới vùng kẻ hạ Khiến bà thấm thía câu Một điều nhịn là chín điều lành Nửa đêm khi mọi người Ở vùng kẻ hạ say rất nồng Có hai cỗ xe cùng hơn chục người Cưỡi ngựa cầm đuốc vào đằng Nhờ có người dẫn đường Chẳng mấy chốc tất cả đoàn người ngựa Đã dừng lại ở trước cổng Có treo tấm biển hồi sinh đường Nằm trong nhà thấy ánh nước sáng lòa cùng người ngựa bên ngoài. Đào hậu vớ thanh kiếm xông giang ngành chiến. Anh đoán lũ ăn hải bị sơi no đòn đã chạy về báo chủ. Giờ chúng quay lại cậy đông để ra đòn trả thù. Đứng trên hiên nhà chỉ kiếm về lũ người lạ. Đào hậu lớn tiếng quát. Nửa đêm các người kéo đến đây. Tính đốt nhà cướp của ai sao? Trái với dự đoán, một thiếu niên còn trẻ xuống ngựa lễ phép nói. Do thần phụ của thầy hạ có sai người tới rước tiên sinh về phủ chữa bệnh Ai ngờ bọn chúng mạo phạm tới tiên sinh hóa ra người thiếu niên là con trai út của quan đô ngựa sử do lần trước đào hậu chữa bệnh cứu được bà cụ vát người con trưởng của cụ là tà thị lang bộ lại có kể việc đó cho các quan đồng liêu khi thấy thân phụ lâm bệnh còn các vị danh y trốn kinh thành bó tay kể cả bên thái y việt cũng lắc đầu quan đô ngựa sử với phương châm dốc lòng cứu chữa nên sai người tới kẻ hạ mời đào hậu với những kẻ tiểu nhân quen thói hách dịch được cử đi chúng chẳng những không được việc còn chúc họa vào thân do vậy mới có buổi ghé hồi sinh đường vào lúc nửa đêm cứu người là trọng bỏ qua sự phiền nhiễu hồi nãy đào hậu bưng chắp gỗ đựng đồ nghề lên xe ngựa anh vẫn không quên mang theo thanh kiếm để phòng thân chàng phân biệt sang hèn quan đô ngựa sử ra tận cổng đón đào hậu ông kiêm dường gọi anh là danh y điều đó khiến đào hậu thấy ngại bước vào gian chính đào hậu ngạc nhiên bày không thấy bệnh nhân Thay vào đó là cố quan tài Cùng hương án nghi ngút gói hương Lúc này Quan đô ngựa sử lên tiếng giải thích thân phụ tôi đã quy tiên được ba ngày Chẳng hiểu sao Nhìn sắc mặt vẫn hồng hào Còn tay chân mềm mại Nên cả nhà không dám phát tăng Mong tiền sinh dùng y thuật Để hồi sinh cụ Đúng như tiền gọi hồi sinh đường Tôi chỉ có thể chữa khỏi bệnh Sao dám chữa mệnh? Cảm phiền tiên sinh xem giúp, dẫu sao đã ba ngày trôi qua, thêm ngày nữa cũng chẳng hề gì. Trước sự khẩn khoản của gia chủ, đào hậu sai đám gia nhân kia ông cụ đặt lên sập để mình xem xét. Đúng như lời vị đô ngữ sử nói, dù đã chút hơi thở cuối cùng cách đây ba ngày, lúc đào hậu chạm tay vào người, thấy người ông cụ vẫn còn ấm, đặc biệt chân tay co dội dễ dàng, điều này khác hẳn với những trường hợp khác. Sai người nhà đun một xanh đồng ngập nước, đợi lúc nước sôi tam, đào hậu ném một nắm bột vào rồi khuấy đều. Sau đó anh đợi nước nguội dần lên dùng khăn để thấm nước và lau người cho ông cụ. Sau bước thứ nhất, đào hậu cẩn thận dùng kim châm vào các huyệt đạo. Nếu quả thực ông cụ chưa chết, tới canh năm sẽ tỉnh. Nhược bằng không đúng, việc an táng phải làm sớm, bởi lúc đó thất khiếu sẽ chảy nước. Nước có thuốc được lau để ngấm qua da bởi cụ già đâu còn cử động được và uống thuốc. Kim châm và các quyệt đạo với hy vọng mong manh khi đã thông kinh mạch sẽ giúp thân phụ của quan đô ngự sử từ cõi chết trở về. Gần sáng do mệt quá, đạo hậu ngồi dựa vào cột nhà tranh tổ chập mắt. Chàng rõ mình thiếp đi trong bao đầu nhưng tiếng cười nói lao sao khiến anh tỉnh giấc. Trước kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đạo hậu đã thấy viên quan đô ngự sử xúc động nói Tiền sinh đúng là thần y ngàn năm có một ngỡ ngàng chứng kiến cụ già được một người cháu gái xúc cho từng thìa cháo gà, còn cố quan tài và bàn thờ đã được kết gọn. Đào hậu thờ vào nhẹ nhõm, khách quan mà nói cụ già chết đi sống lại nhờ vào lòng hiếu thảo của người con trai. Đức quan đua ngự xử, dành cả buổi sáng chăm cứu, bấm huyệt và phục thuốc cho cụ già. Lúc đào hậu lên xe ngựa quay về nhà, anh cảm động bởi ngoài số bạc hậu tạ, trên xe còn có những bao gạo đã xay sát cẩn thận. Hiện nay Vợ sắp đến ngày sinh nở Với anh hạt gạo còn quý hơn vàng Như vậy Bằng việc cứu được mạng sống bà cụ vát Và mẫu thân tả thị lang bộ lại Đêm qua cứu được mạng sống Cho thân phụ quan đô ngựa sử Dù không có xào ruộng nào Nhà anh vẫn đủ gạo ăn đến hết năm Chẳng phải người tự cao tự đại Đưa số bạc cho vợ cất Chỉ tay vào những bao gạo cùng lồng gà Do quan đô ngựa sử tri ân Đạo hậu nửa đùa nửa thật nói với vợ Gạo lần sau Tôi sẽ được vời vào cung xem bệnh cho quý phi. Mặc cho vợ biểu môi, Đào Hậu dùng bữa sáng một cách chậm rãi. Sau đó anh Bưng bắt cơm có trộn sẵn thức ăn tới Thủy Đình. Là dân thường áo vải, biết rõ việc vào cung khám bệnh là chuyện hoang đường bởi các quan tại Thái Y Viện đâu phải người thường, y thuật của họ đứng đầu thiên hạ. Trong suy nghĩ của mình, Đào Hậu vẫn tin chắc một điều các phi tần trong cung cấm đương nhiên phải xinh đẹp và có làn da trắng giống Đinh Tiểu Thư ngày trước. Dẫu đã yên bể ra thất và chẳng còn tơ tưởng đến ninh tiểu thư, đôi lúc đào hậu vẫn nghĩ, nếu mẫu thân không tọa nạn tại Ngọc Lạc, biết đâu cuộc đời đã sang một chương mới Đưa bát cơm cho con vượn, đào hậu căn dặn phải ăn tử tốn, dù anh chẳng rõ nó còn hiểu tiếng người hay không. Với những tội ác của lão thầy phù thủy họ Trần, anh đã dùng chiêu, dĩ độc trị độc, bởi hôm trước lèn vào thư phòng của lão, anh đã yểm bùa và bay thế trận, Khiến áo giả đó dù cao tay ấn cũng khó nhận ra Ngồi bên cạnh con vượt Đào hậu nhận thấy nó là một bé trai Có khuôn mặt ưa nhìn Chỉ cần thêm vài lần xông thuốc Đám lông trên mặt rụng hết Biết đâu nó sẽ nhớ mình là ai Trong suốt thời gian qua Vừa chữa bệnh vừa quan sát Đào hậu thấy những thói quen của vượt Đang ít dần Thay vào đó là những việc con người hay làm Anh mỉm cười vì mình đã đi đúng hướng Thai vợ đang quét sân, Đào Hậu chợt nhớ ra việc hệ trọng, anh lại gần nói nhỏ: "Nếu mình sinh con gái, sẽ đặt tên là Đào Thị Tiên, còn sinh con trai, sẽ đặt tên là Đào Phú Quý, bởi cái tên nó vận vào người." U bảo theo kinh nghiệm dân gian, chắc chắn em sẽ sinh con trai. Chỉ còn 10 ngày nữa bước sang năm mất dấu 1465, Đào Hậu áng chừng vợ mình sẽ sinh con, kể ra thằng cu thuộc dạng gan lì tướng quân bảy bà đỡ hai lần sang đều phải về vì nó chẳng chịu chui ra. Thấy con gái mười tháng chưa sinh. Mẹ vợ của đào hậu còn chép miệng cho rằng chửa châu. Đã bấm nốt ngón tay, đào hậu biết rằng con trai sinh vào năm dậu sẽ có tương lai sáng lạn, biết đâu sau này thành công hậu khanh tướng. Từ ngày nhà vua ban chiếu, tất cả con em của phường sướng ca vô này không được dự kỳ thi tam trường. Đào hậu thấy việc mình học kiếm hơn học chữ là sáng suốt bởi anh là con của một ca nương đời nào được dự phần khoa bảng chẳng dám tự hào với y thuật do những gì học được của sư phụ không hẳn là đủ chưa kể làm thầy lang phải đọc nhiều sách thuốc đào hậu thấy hễ mình cầm cuốn sách đọc được dâm chữ là buồn ngủ sau những ngày lạnh giá với tiết trời ảm đạm tự dưng được ngày hừng nắng đào hậu rất vượn con ra vườn anh bắt đầu cắt tóc cho nó rồi phun nước để nó tắm rửa hôm nay là ngày trọng đại Sau một trăm ngày châm cứu bấm huyệt kết hợp trừ tà, đạo hậu sẽ biết được y thuật và bản lĩnh phù thủy của mình có đúng lại được với lão họ trần hay không. Dù lúng túng trong bộ quần áo nhưng thằng cu vượn theo cách gọi của đạo hậu nhìn ra dáng con người dù có điều nó vẫn hay dùng tay gãi vào người như người ta gãi ghẻ. Dù chưa nói được thằng cu vượn vẫn nghe và hiểu được những gì anh nói. Đó là nhờ việc anh đã châm cứu Giúp tay của nó trở lại bình thường Dẫu đã dùng mọi cách Buồn nỗi Nó chẳng thể phát âm Chứng tỏ lão họ trần đã lương trước mọi việc Nhưng phục hồi đến 9 phần 10 Chứng tỏ những gì sư phụ truyền dạy Đào hậu đã có gì phát huy Dù sau hai lần cứu sống Nhưng bậc sinh thành của các vị mệnh quan triều đình Giúp tiếng banh xa Nhưng đúng như câu Bụt chùa nhà không thiêng Bà con vùng kẻ hạ vẫn tới nhà Mấy ông lang quen thăm khám Chẳng lấy thế làm phiền Đào hậu vẫn có những bệnh nhân từ kinh thành ghé hoàn sinh đường Duy có điều Họ đều là những ca thập tử nhất sinh Buổi sáng cuối năm Giống như mọi người tất bật hơn Thấy mẹ vợ rửa lá rong Trước khi tới gốc đa bán nước Đào hậu cảm thấy không khí Tết đã cận kề Gần hết năm Là lúc nhìn lại hành trình bám trụ vùng kẻ hạ Nhờ hai lần cứu được ca bệnh khó Dù vàng không có Nhưng với số bạc và gạo được hậu tạ Đào Hậu yên tâm đón một cái Tết ấm no. Khi xưa vác kiếm đi bảo vệ hàng vật tiền, còn hiểm nguy, hiện nay dùng y thuật cứu người lĩnh bạc là điều đáng trọng, chưa kể một bước lên thầy. Không muốn ngồi ngắm tổ thuốc có mạng nhện giăng tơ, còn dao cầu hiếm khi sử dụng, Đào Hậu nhấc con chó tinh khôn ngồi canh nhà cửa, anh quay xuống thủy đình gặp khu vườn, dù đã cho khu vườn ăn sáng, Đào Hậu vẫn đưa cho thằng bé quả ổi chín, đợi cu cầu ăn xong, Anh bày giấy bút trước mặt rồi hỏi có biết đọc biết viết không? Thấy cô vượn gật đầu đào hậu thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong người bởi đã không nói được nếu mù chữ sẽ cạn nguồn giao tiếp. Dù rằng cô vượn tầm 14 tuổi đào hậu cũng hiểu rõ nó bị yểm bùa và hạ độc do vậy trí khôn chẳng như xưa. Bằng nỗ lực của mình sau 100 ngày có lẽ anh đã giúp nó có được trí khôn từ một đứa trẻ lên ba thành sự thông minh của trẻ lên tám về cũng là đạt ngưỡng để hiểu và diễn đạt những gì cần biết. Đầy cô vườn ăn nổi và uống nước xong, đào hậu ra hiệu cho cô cậu tập trung nhìn vào tờ giấy. Sau đó anh viết dòng chữ vì sao bị biến thành vượn. Khi đã chọn viết mấy chữ to và ngắn gọn, đào hậu mong cô vượn đọc và hiểu. trái với dự đoán của anh, cô vượn đọc xong liền cười hình hịch. nụ cười của kẻ tâm thần bất ổn đã lường trước việc này cần có thời gian. Dẫu sao rục tốc bất đạt Đào hậu buồn bã xoa đầu cu vượn Rồi tiếp tục châm cứu Và khu vực quanh đầu nhằm khai mở Có như vậy Bây hy vọng nó đọc Và hiểu những gì anh đã viết Thấy vợ đi lại quanh sân Với đôi chân bị phủ Đào hậu hiểu sự vất vả Của những bà mẹ chờ ngày vượt cạn Với những phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày đã vất vả Vợ anh đã qua tháng thứ 10 Nên bội phần vất vả hơn Để san sẻ nỗi mệt nhọc, đào hậu dìu vợ đi quanh sân nhà. Anh không quên khoe rằng thằng cô vợ đã khôn hơn nhiều, chắc vài năm nữa sẽ trở lại bình thường. Thấy vợ nguyên rồi lá phù thủy họ trần độc ác nhất trần đời, đào hậu cho biết mình đã dĩ độc vi độc, nhưng anh không tiết lộ cách trị lão vì muốn vợ khỏi suy nghĩ. Ngồi xuống hiên nhà. Đưa tay xoa bụng bầu, vợ đào hậu bất ngờ hỏi. Sao... Sao mình không đi báo quan? bồ nữ... Tính mau quên, Chính vì không muốn mịt tống vào nhà lao, Sau khi giết chết tên vệ úy Cùng mụ đàn bà điêu hoa, Đào Hậu đã phải cùng gia đình rời làng Hạo Sơn Tới kẻ hạ, Trong thân phận người khác. Chính vì mai danh ngẩn tích, Nhiều người trong vùng gọi anh là ông lang Nguyễn, Đâu ai biết cái tên Đào Hậu. Giót trò vợ bắt nước, Đào Hậu nhắc khéo. Đi báo quan, Ngồi nhỡ để lộ thân phận thì sao? Hai vợ chồng cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Sắp bước sang tuổi 27 lại được làm cha, đạo hậu đã hoàn thành ước nguyện của mẫu thân năm xưa. Bời hồi còn sống, bà luôn mong ngóng con trai yên bề gia thất, còn mình sớm có cháu bế Hiện nay mọi việc chưa hẳn đã hanh thông. Nghề thuốc chỉ là kế sinh nhai nhất thời. Đạo hậu muốn giành lại số vàng bạc châu báu, sau đó. Học theo sư phụ, có thể anh thu nạp đệ tử và hành nghề phù thủy. Đương nhiên khi đó, lão họ trần phải bị diệt vong. Đặt tay lên bụng vợ, đào hậu buộc miệng hỏi. Khéo của phú quý chào đời đúng ngày đầu tiên của năm mất dậu, vậy là trai mùng một gái hôm rằm. Không chắc về ngày con trai chào đời, nhưng đào hậu tin một điều, nếu phú quý sinh ra đúng ngày mùng một tết, thằng bé sẽ có lá số tử vi cực đẹp. Chưa kể sinh vào ngày bào quang hoàng đạo, sau này một đời hưởng giàu sang phú quý như tên gọi nói hưởng giàu sang về mặt tâm linh thì đúng một phần đào hậu biết phần còn lại quan trọng nhất khi anh đã giành lại được kho báu của mình đương nhiên con trai là người kế thừa tất cả không phú quý mới lạ những ngày năm cùng tháng tận dù khắp nơi trộm cắp như ông đào hậu chẳng ngại vì ngôi nhà tranh vách đất chẳng khiến chúng bận tâm tuy thế cần tác vô ưu với thanh kiếm treo cột nhà anh thừa sức tiễn cả chục tên xuống âm thào địa phủ trong nháy mắt đạo hậu thấy bình thường buổi trưa vợ thường mang cơm ra quán nước gần đình làng từ nghe chửa vượt mặt mẹ vợ thường dậy sớm thổi cơm mang đi như vậy buổi trưa hai vợ chồng ăn cơm nguội dù chẳng còn leo trèo ăn các loại quả cô vẫn vẫn không dùng đũa nhưng cô cậu biết dùng thìa để xúc cơm vậy là tiến vượt bậc trên con đường hoàn nguyên nhắc vợ nghỉ trưa và tạm rời xa khung cửi Đào hậu dạo quanh làng trong tâm thế thoải bái. Anh mừng vì ở kẻ hạ, bà con không có tính soi mói để tâm đến nhà người khác. Sau lần cứu sống bà cụ vát, dân làng đều gọi anh là thầy la Nguyễn với sự kính trọng. Còn chục ngày nữa bước sang năm mới gặp đúng năm phong đăng hòa cốc, nhìn sắc mặt dạng dỡ của những người nông dân, đào hậu thấy cuộc sống của mọi nhà ấm no. Đã không còn nhiều vua băng hà khi còn trẻ, Hiện nay vua Quang Thuận làm nhiều việc tốt, còn Giang Sơn Đại Việt vẫn như bàn thạch. Mừng vì thân phụ chưa từng gặp mặt được minh oan và truy phong làm quốc công, đào hậu thoáng ngậm ngùi phận con rơi vãi, chẳng được thừa nhận. Danh không chính nên ngôn chẳng thuận, do vậy đào hậu chẳng buồn nghĩ đến chuyện thay tên đổi họ. Với hành, việc mang họ đào của mẫu thân, đó là cách báo hiếu đứng sinh thành. Vừa định ghé đình làng, bất ngờ đào hậu thấy cậu bé sống gần nhà chạy tới, nói trong hơi thở gấp. Bà, bà mong về ngay, có xe ngựa từ Kinh Thành tới. Đúng như cậu bé con thông báo, dừng trước tấm biển hồi sinh đường không phải một, mà tới hai cỗ xe ngựa. Nhìn, đúng nhà quyền quý. Rất là kẻ hạ quen với cảnh này. Họ tự hào vì ở làng có một kỳ nhân giỏi ngang hoa đà biển thước bên Bắc Quốc. Thật ra trong 3 năm tu luyện trên núi, ngoài việc được sư phụ truyền dạy thuật âm binh cùng cách làm bùa trấn niệm đạo hậu cùng huynh đệ đồng môn được học châm cứu châm kim đá xoa so bóp đó là những y thuật của biển thước tiên sinh đời trước việc châm cứu để cứu sống thân phụ quan đô ngựa sử dù ông cụ đã chết ba ngày nghe qua tường chứng hoang đường nhưng Ivan đã ghi lại rất rõ chẳng phải người đọc sách thánh hiền đạo hậu vẫn nhớ năm xưa anh cùng các huynh đệ được sư phụ kể lại có lần danh nghi biển thước dẫn học trò đến nước quắc Để hành nghề thuốc Ngay khi nghe tin thế tử nước quắc bị bệnh Qua đời đột ngột Ông bèn xin được vào xem Quan sát một hồi Thấy cánh mũi người chết còn động đậy Hai chân còn ấm danh nghi biển thước chẳng đoán rồi kết luận Thế tử mắc chứng thi quyết Tức chết giả Nên đã châm kim ở các huyệt trọng yếu Cộng thêm phục thuốc và xoa so bóp liên hồi Quả nhiên thế tử dần tỉnh lại Sau đó Danh nghi biển thước dùng cao Dán dưới hai nách Khiến vị thế tử ngồi dậy được Đêm hôm trước khi tới phủ của quan đô ngự sử Khi sai người khiêng ông cụ đã chết Ba ngày từ áo quan đặt lên sập Đào hậu đã áp dụng đúng phương pháp Của danh nghi biển thước Nhờ vậy thân phụ của vị đô ngự sử Đã sống lại trước sự kinh ngạc của mọi người Chẳng rõ vị đại thần nào Từ kinh thành tới đây Lúc đào hậu bước vào phòng khách dùng làm nơi khám bệnh Cả trù lẫn khách đều sững người bởi họ chẳng phải xa lạ với nhau, không tỏ ra buồn vã, đau Hậu rót trà mời, sau đó nhớ lại, lần gặp gần đây nhất là đúng ngày anh vừa an táng trong mẫu thân. Thời gian thấm thoát trôi, mẫu thân anh đã được sang cát. Cha còn ông chủ họ Đinh lại xuất hiện. Khi xưa, dù tầm yêu trộm nhớ Đinh tiểu thư, tự biết mình phận nghèo, nào dám mộng ước, ai giải ông chủ Đinh Viễn đã chấp nhận anh được đẹp duyên cùng con gái rượu của mình. Tiếc là mộng đẹp không thành. Ngay từ lúc bước vào, Đào Hậu đã nhận thấy Đinh Tiểu Thư không còn như trước. Thời gian có vài năm, nhưng Đinh Tiểu Thư đã thành một thiếu phụ có nhiều nỗi niềm u uất. Nhằm phá tan sự ngại ngần khiến bầu không khí trầm lắng, Đào Hậu hỏi ngay. Chẳng hay vì sao Tiểu Thư phải tới tận đây khám bệnh? Sao cậu nghĩ là con gái tôi đến chữa bệnh? Thay vì trả lời câu hỏi của ông chủ họ Đinh, bất ngờ Đào Hậu nhận xét. Ông chủ đâu rảnh để đưa tiểu thư Tới vùng kẻ hạ Dù người nhà làm phi ở trong cung đã mất Nhờ vào những mối quen biết xưa Ông Đinh Viễn được mách về một danh y có tiếng Ở kẻ hạ Người đã cài từ hoàn sinh cho thân phụ quan đô ngựa xử Chẳng rõ một danh y Có thể chữa được căn bệnh quái lạ Ông vẫn thu xếp đưa con gái Tới hồi sinh đường Bởi lần trước sai người tới rước Vì danh y họ Nguyễn đã từ chối rời nhà Có bệnh phải vái tứ phương Dẹp qua một bên nỗi buồn bực Ông chọn ngày cận Tết đưa con gái tới khám, thật lòng muốn những xui xẻo ở lại năm cũ. Bất ngờ sen lẫn ngỡ ngàng, ông thấy vị danh y họ Nguyễn được các vị quan trong chiều ca tụng, không ai khác chính là người từng được mình chọn làm hiền tế. Xét về bản lĩnh và kiếm pháp, ông biết đào hậu là cao thủ, còn việc bắt mạch, trị bệnh cứu người, quả thực ông chưa từng mục sở thị. Đã tới đây, đương nhiên chẳng thể về không, chưa kể là chỗ quen biết cũ. Ông mừng vì chuyện con gái đẻ ra vượt sẽ không ai biết tới. Từ dạo con gái quay về phủ, sau đó con rể lấy thêm vợ nữa, ông thấy con gái trầm tư cả ngày không nói. Khi đã tới nhiều vị danh y nhưng chẳng có kết quả, ông mong gặp danh y họ Nguyễn, ai ngờ là người quen cũ. Có bệnh chẳng thể giấu, nhưng bệnh này không thể bắt mạch là biết được. Thay mặt con gái, ông Ninh Viễn kể lại căn kẽ từ ngày con gái xuất giá, sau đó sinh được một con gái nhìn thông minh lanh lợi. Nén tiếng thở dài, ông thuật lại việc con gái mang thai lần hai, tiếp đến là việc hạ sinh ra một con vượn. Đấy là điều kinh thiên động địa. Hiện thời, điều ông lo nhất, chẳng có gì đảm bảo lần mang thai kế tiếp sẽ không bị dính họa. Ngay khi bước vào ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ, ngắm bức đại tự có ba chữ hồi sinh đường sơn son thép vàng. Dù biết mình tới đúng nơi, ông Đình Viễn vẫn thoáng nghe ngại, bởi nó khác những gì hình dung. Chẳng có cảnh người bệnh ra vào tấp nập Hồi sinh đường vừa dùng để ở Vừa khám bệnh Tuy thế nhìn chẳng có người bệnh nào ở đây Còn vị danh y họ Nguyễn nhàn tản Đi dạo khắp làng Khi đã dốc lòng kể hết những điều khó nói Ông Đinh Viễn muốn biết Con gái mình sẽ được chữa chạy theo cách nào Nhưng đào hậu bất ngờ hỏi Đinh Tiểu Thư là con dâu Của Trần Tiên Sinh ở Ngọc Hoàng Điện Đúng rồi An Phụ Sứ Trần Tĩnh là hiền tế của tôi Chẳng còn gì khiến đạo hậu ngạc nhiên hơn nữa. Anh thấy hai nhà Đinh và Trần kết tình thông gia cũng môn đăng hộ đối. Duyên xưa chưa bén nên phận chẳng có. Không tiếc nối hay giận hờn, đào hậu bắt mạch cho vị tiểu thư khi xưa mình thầm yêu trộm nhớ. Hiện giờ là phu nhân của vị tổng binh đồng chi tại thừa tuyên quốc ngoài. Không còn gọi là tiểu thư vì chẳng hợp nhẽ. đào hậu chuyển sang gọi là Đinh thiếu phu nhân để khỏi bị thất lễ. Dù chẳng còn tình ý, Quả thực được ở gần vị phu nhân xinh đẹp và xuân sắc, đạo hậu thấy như trong lòng dậy sóng, chưa kể việc bắt mạch và thăm khám, khiến anh hồi tưởng lại thời xưa. Khẽ thở dài, bầy khuôn mặt khả ái, giờ cốt phần tiều tụy, còn gân xanh báo hiệu sức khỏe có vấn đề, đạo hậu ôn tổn nói. Bệnh của thiếu phu nhân, muốn không sinh ra vượt, chỉ còn một cách. phiền huynh cho biết đó là cách gì? Nhìn thằng báo đôi mắt vàng phất nỗi buồn Nhưng tuyệt đẹp của vị thiếu phu nhân Người khiến mình một thời nhung nhớ Giờ đây Khi đã yên bề ra thất Đào hậu hiểu rõ bồn phận của mình Nên anh đưa ra lời khuyên thật lòng Thấy cha con họ Đinh đợi câu trả lời Đào hậu khuyên nâng Đinh viễn Đuổi đám gia nhân ra ngoài Trong hồi sinh đường Lúc này còn lại ba người Ngay giữa cửa có con chó tinh khôn ngồi canh chừng Lúc này đào hậu cầm mút lông Nhúng vào nghiên mực Rồi viết mấy chữ trao cho vị thiếu phụ nhân. Đọc xong mấy chữ trên tờ giấy, Đinh Thu Huyền thẳng thốt kêu, Sao muội có thể làm vậy được? Quý về và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Đêm Trời Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc